các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có chồng bên cạnh thì Bính và mẹ chồng có thể đánh nhau to. Bà Thin buông cái quạt rồi tiếp. À, cứ nghe đồn là quân đội sẽ cho giải ngũ hàng loạt bộ đội. Thế cái Bính nó cứ chờ mãi mà trả thay gì? Gì thì cũng mong cho chồng nó về gần gũi nhau Rồi còn sinh con đẻ cái nữa chứ Cháu tính cái bánh no hâm nhầm hâm sáu rồi đấy cháu ạ Bằng tuổi ấy người ta đã tay bế tay bồng cả rồi Mà nó thì vẫn cứ long nhong như còn con gái À giá cháu ra sớm được một tuần Thì thế nào cũng gặp nó đấy Quảng cối nhìn xuống chân Đôi chân dính từng mảng bồn đang khô giận Thôi thế là hết Chuyến đi này hoàn toàn vô nghĩa Mà lại trước lấy toàn đắng cay Thế thì còn lý do gì để lưu lại căn nhà xa lạ này Quảng nén tiếng thở dài Những cặp mắt thắt thần nhìn lên vách Chỗ có treo những tấm ảnh vừa màu Vừa trắng đen lẫn với nhau Gã đứng dậy tiến lại gần Hình đám cưới của Bính lồng trong khung kính Nét cười ngây thơ như thiên thần Lòng Quảng bỗng xốn sang những ân tình cũ Bao nhiêu lần ôm ấp tâm thân tuyệt vời của Bính Quảng quay lại đảo mắt nhìn quanh Trên cái tủ gỗ cũ kỹ, lớp vẹt ni đã nhiều chỗ chảy sát, cây bên cạnh. Đầu giường, Quảng thấy có bộ ấm tách mà gã mua tặng bính lần đầu cô vào thăm, đặt kế bên cái radio cassette hiệu Sanio còn mới nguyên. Quảng nhìn thâm đâm, nén tiếng thở dài. Bà gì đứng dậy ra cửa. Hàng xóm nhao nhao hỏi thăm mỗi người một câu. Hả? Bị cướp hả? Úi giời, thời buổi này thì chấn lột xảy ra nhan nhàn chỗ nào mà chả có. Nhất là ở nhà ga, ở bến tàu. Thật khổ cho cậu ấy. Lạ nước lạ cái, có biết gì đâu mà đề phòng. Mẹ Bính cáo lỗi cùng hàng xóm rồi khép cửa lại để nói chuyện riêng với Quảng. Bà bảo. Thôi cháu ạ. Chả tiếc. Của đi thay người. Thấy cháu lành lặn là gì mừng lắm rồi. Thôi ra đằng sau ngồi nói chuyện cho mát. gì đang giởm tay một tí cũng sắp xong rồi thế mẹ cháu dạo này ra làm sao có khỏe không Quảng trả lời qua loa cho phải phép rồi lầm lũi theo mẹ bính ra sân sau trên khoảng sân xi măng diện tích chỉ vừa bằng chiếc chiếu bà phơi đến mấy mầm cao bà ngồi xuống cái ghế thấp lè tè cầm quân dao bài tiếp tục gọt vỏ những trái cau vừa mập vừa tròn Quảng cũng ngồi xuống bên cạnh tựa lưng vào vách bà hạ giọng hỏi nhỏ này thế cháu mất có nhiều không Thân. Cả đời mới ra thăm gì lần đầu Lại gặp chuyện không may Làm gì ấy nấy quá Cây bính nó vào trong ấy mấy bận Cứ khen mãi cháu là người rộng rãi Nặng tình nặng nghĩa Họ hàng gì cũng mừng lắm Thật rời trá thương người hiền thì cháu mất có nhiều lắm không Ba hôm sau Quảng vay tiền bà dì buo vé xe về Nam, không còn hứng thú để lưu lại Hà Nội như Quảng dự tính trước đây. Hà Nội in hằn trong đầu Quảng, một vết thù muôn đời không xóa nổi. Lúc tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh, Quảng u sầu nhìn qua cửa sổ, ngó xuống sân ga, bất chợt thấy Tiến vừa đạp xe tới, đứng quanh quẩn ở chỗ cũ, nơi mà Quảng đã gặp Hở Tiến lần đầu. Quảng chố mắt, nhóm người lên chăm chú quan sát Lòng dâng lên một mối căm hận vô biên, Quảng thấy rõ nét mặt tín, hôm nay đã trở lại hiền hòa dễ thương như con lai tơ, miệng phì phèo điếu thuốc, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay. Mặc dù khoảng cách khá xa, Quảng cũng biết chắc đó là cái xê dây vàng của Quảng.